Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thấy áo của anh ta Mở miệng liếu díu gọi Cha, cha, đi chơi thôi Đầu của tôi như là muốn nổ tung Tôi trộn tròn mắt Không thể tin nổi những gì mình nghe thấy Đứa trẻ này mới gọi bạn trai của tôi là ai Là cha sao Tần Kỳ đã có con Hơn nữa nó đã lớn đến từng này Vậy là anh ta đã lừa dối tôi bấy lâu nay Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh Quay sang gọi Tần Kỳ Nên là con ruột của anh sao? Có phải anh đã có vợ? Nếu không phải thì mau giải thích một câu. Anh ta vẫn cúi đầu không trả lời, mặc cho tôi lặp đi lặp lại câu hỏi như một kẻ điên. Tôi thất vọng dáng cho anh ta một cái tát rồi tức giận bỏ về. Về đến nhà tôi mở điện thoại định bụng cắt liên lạc với loại người khốn nạn này, thì phát hiện ra anh ta đã chặn tôi trước. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại nở một nụ cười khinh bỉ và cay cú bỏ thì bỏ cái thứ rắc rối nên vứt đi càng sớm càng tốt coi như bị chó cắn một lần tôi tự nhủ mình vẫn ổn sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu nhưng vẫn có một điều khiến tôi nghi hoặc đó là tin nhắn cuối cùng anh ta gửi trước khi chặn tôi một lẻ tám nhan tiểu đình người cuối cùng thể giấu kín không cho ai biết chuyện chia tay với tình kỳ không phải tôi luyến tiếc anh ta chỉ là tôi không muốn gặp thêm nhiều rắc rối Anh ta đã ra trường nhưng mà danh tiếng trong trường vẫn còn đó. Thử hỏi nếu tôi mà tố anh ta là một kẻ lừa đảo, liệu mọi người sẽ tin tôi hay là tin anh ta? Đám con gái thần tượng anh ta sẽ xé xác tôi mất. Năm cuối đại học tôi chỉ chuyên tâm vào học hành làm thêm kiếm tiền. Thỉnh thoảng cũng có người tán tỉnh nhưng tôi đều từ chối. Có lẽ vết thương tần kỳ gây ra cho tôi đã quá sâu đậm, khiến cho tôi mất hết niềm tin trên đời này có đàn ông tốt. Anh ta chỉ là mối tình đầu của tôi, tôi đã từng yêu anh ta rất nhiều. Người ta nói yêu càng nhiều, hận càng nhiều, quả thật là không sai. Thành tích của tôi không đến nỗi phải xuất sắc như là quỷ nhập thần như Tần Kỳ, nhưng cũng thuộc hàng khá giỏi. Tôi đã thuận lợi ra trường, kể từ khi chia tay Tần Kỳ một năm nay, tôi không có một thông tin gì về anh ta cả. Tôi gạt bỏ hoàn toàn những gì liên quan đến anh ta ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng tôi nhận ra mọi người vẫn ngầm gán cho tôi cái mác là bạn gái của Tần Kỳ. Các hãng thời trang trước đây hợp tác với Tần Kỳ đều đã liên hệ với tôi. Muốn nói hợp tác với tôi. Một đứa mới ra trường như tôi khi không vớ được cơ hội béo bở như vậy. Ngu gì mà tôi từ chối đôi lúc cũng thấy mất mặt vì phải dựa vào mối quan hệ của bạn trai cũ để mà thăng tiến trong sự nghiệp nhưng tôi vẫn tặc lưỡi cho qua những gì anh ta nợ tôi có trả thế trả nữa tôi cũng cảm thấy không hề đủ cho đến một ngày ông chủ của hãng thời trang victory một thương hiệu khá danh tiếng gọi điện cho tôi cô nhan nghe nói con là bạn gái của tần kỳ nghe đến cái tên tần kỳ tôi thấy khó chịu trả lời lạnh tanh. Đó là trước đây chúng tôi chia tay rồi. Nghe vậy ông ta có vẻ thất vọng nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp. Cô còn liên hạc với Tân Kỳ không? Tôi thẳng thừng đáp lại là không. Ông ta lại hỏi. Thật là chẳng hiểu làm sao sau một năm anh ta biến đi đâu mất. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để liên hệ với anh ta nhưng mà vẫn không thể được. Cứ như là biến mất khỏi thế gian này luôn vậy đó cô nhàn tôi nói như vậy cô đừng buồn so với tần kỳ cô không thể bằng nhưng mà tôi có thể khẳng định trong các nhà thiết kế thời trang trẻ hiện nay tần kỳ là số một thì cô chính là vị trí thứ hai chúng tôi vẫn sẵn sàng để hợp tác với cô tôi thở phào một hơi công mày là không bị mất mối làm ăn nhưng mà lời của ông ta nói khiến cho tôi có chút nghi hoặc hóa ra không chỉ mình tôi liên lạc với tần kỳ mà ngay cả mọi người cũng đều mất liên lạc với anh ta sao Chuyện này quả thật là kỳ lạ. Sắp đến dịp lễ Valentine, ông chủ Victory gần như là một tiếng gọi cho tôi một lần, hỏi han tiến độ của bản thiết kế. Không có tình kỳ tôi đang là con át chủ bài của công ty. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, nhưng cuộc sống có gì là suôn sẻ như vậy? Và lúc này lại xuất hiện một hãng thời trang mới nổi lên, tên cũng rất kỳ quặc, 108 sự xuất hiện của hãng một lẻ tám khiến cho doanh thu của Victory giảm sút trông thấy. Tôi vốn có định kiến với con số một lẻ tám cộng với áp lực từ công ty tôi gần như phát điên. Tôi tự nhủ nếu gặp được người đứng sau một lẻ tám, tôi nhất định sẽ liều với hắn ta một mạng. Gần nghe hot nhất tại